một người dùng được sẽ không bao giờ cư xử với mẹ của con mình như thế ừ cái linh chép miệng nhưng mà yên tâm đi mẹ chồng mày xem thằng bé như báu vật nhất định sẽ không để cho nó phải thiệt thòi đâu nó cũng từng giống như tôi từng yêu thương thằng bé thật lòng hơn nữa bây giờ nó còn sắp làm mẹ có chút tâm tư với thằng bé cũng là điều dễ hiểu trước khi ra về nó còn dặn lại tôi nhắc lại từng tiếng một nhớ đấy sống chết của bọn họ không liên quan đến mày trên bàn vẫn là một đống hóa đơn chứng từ còn chưa đối chiếu hết tôi vừa cặm cụi gõ bàn phím vừa trả lời mà nhìn tao giống s á n g vẻ của một người rảnh rỗi đang muốn tìm chuyện giết thời gian à không không không phải thế cơ mà đã thế thì ném nó ra khỏi đầu đi nhé tôi giơ tay lên biết rồi muốn sống nhẹ nhàng thì đừng mang đá nặng trong lòng mau về d ù m cho yên tĩnh đi vậy bạn về trước nhé mày cũng đừng về muộn quá có làm thêm giờ tao cũng không trả thêm tiền cho mày đâu đang nghèo nó mang túi lên vai lại vuốt má tôi một cái cùng lắm thì cuối tuần mời một bữa thôi nhà nghèo ai lại dám qua mặt nhà giàu hôm đó tôi về muộn hơn thường ngày từ phòng khám về tới nhà không xa lắm nên tôi vẫn đi bộ chủ yếu muốn kết hợp sẵn gần cốt đường lớn vẫn sáng đèn xe cộ đông đúc không có vấn đề gì mỗi tội đi vào hẻm thì tối dần xung quanh cũng vắng vẻ yên tĩnh hơn nhiều tôi nhìn quanh một lượt còn vài nhà chưa tắt đèn lại hít một hơi may mà đoạn đường này không đến nỗi dài lắm thật ra sau lần gặp tên b i ế n thái mười mấy năm về trước đừng nói chỉ mỗi cái linh bị ám ảnh ngay cả tôi cũng sợn tóc gáy mỗi khi nghĩ đến đi thêm một đoạn thì có tiếng gọi từ phía sau cô một người đàn ông tay cầm chai rượu đi tới ông ta nhìn tôi chằm chằm cô gái tôi lùi lại hai bước tay nắm chặt quai túi sách của mình người đàn ông kia ngửa cổ uống thêm một hơi mùi rượu nồng nặc s ộ c vào mũi tôi đi làm về à vâng về muộn thế một mình à tôi lùi thêm hai bước có vẻ là người đã say chân đứng còn không vững nữa nếu như không có đồng bọn thì không đáng ngại lắm cho mấy đồng hả ông ta xòe xòe hai ngón tay vào nhau chính xác là động tác xin tiền ông ta thấy tôi đứng im lại g ụ c lần này cao giọng hơn cho mấy đồng uống rượu à à à cái gì nhanh cái tay lên vâng vâng tôi luống cuống mở ví ra nếu là xin tiền uống rượu thôi thì chắc không cần cho nhiều quá v à lại ông ta đang say lỡ đâu lại làm liều thì khổ ông ta lảo đảo mấy bước tiến lại gần tôi lại hỏi đi một mình à đúng lúc này có một giọng nói vang lên rất gần chú đang là bạn của cháu tôi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy chí đang sải những bước rất dài về phía tôi cô không sao chứ chống ngực tôi vẫn còn đập thình thịch không sao chí đi tới khoác lấy vai người đàn ông kia chú đang lại quên lời cháu dặn rồi sau này đừng làm như thế nữa kỳ lạ là ông chú kia mới đây thôi còn đang hung hăng với tôi bây giờ đã ngay lập tức cười hiền lành chú chỉ xin một chút thôi một ít ít thôi một ít cũng không nên chứ chú xem người ta là con gái lại bị chú dạ cho chết khiếp rồi được được sau này không xin ở đây nữa hai mắt người đàn ông kia híp lại thành một đường chỉ huých vai trí hỏi bạn gái à tuy có hạ thấp giọng nhưng không ăn thua tôi đứng cách một quãng vẫn có thể nghe rõ từng chữ phải là bạn cháu sau này chú đừng dọa cô ấy nữa nhé người đàn ông kia không dễ lừa hỏi lại bạn gái chí khẽ liếc về phía tôi lại đưa tay lên che miệng t ặ n g hắng mấy cái cuối cùng lại gật đầu vâng bạn gái người đàn ông kia cười híp mắt s ơ ngón trỏ lên x i n h lắm cố gắng nhé vâng vâng sẽ cố gắng sau này chú yên tâm sau này mỗi khi cô bạn gái cháu đi qua đoạn đường này chú sẽ đảm bảo an toàn cho tới khi về tận nhà chí vỗ vỗ vai ông chú kia vậy nhờ ở chú nhé có điều chú cũng bớt uống một chút đừng xin tiền người ta nữa tìm công việc gì đó vừa sức làm đi chí nói xong liền đi tới d ụ c tôi về hai chúng tôi đi được một quãng khá xa vẫn còn nghe ông chú đó nghêu ngao phía sau cái gì mà tình yêu tình yêu r ồ i lại gọi to này cháu gái xinh đẹp sau này đi qua đây có ai bắt nạt thì cứ nói là người quen của chú nhé thách đứa nào dám đụng đến cháu đấy có chuyện tốt như vậy à chí đưa tay lên che miệng ho mấy cái nói chuyện lúc nãy cô đừng để ý tôi gật đầu cười tôi phải nói thế để sau này bác ấy không gây sắc rối cho cô nữa vâng không sao tôi không để ý đâu bác ấy không phải người xấu chỉ là thỉnh thoảng hết tiền uống rượu lại chặn người đi đường xin mấy chục thôi cô đừng trách tôi thấy anh rất thân với bác ấy bác ấy có vẻ cũng nghe lời anh sao anh không khuyên bác ấy đi chịu thôi tôi cũng từng xin việc cho bác ấy làm nhưng việc gì cũng chỉ được vài ngày lại bỏ phải rồi sao giờ này cô mới về tăng ca à tôi không siêng đến thế chỉ tại lúc sáng có chút việc bận nên đến trễ thôi trí gật gù dù sao cũng là người có trách nhiệm với công việc kiếm cơm thôi những ngày sau đó khi về tới đầu hẻm tôi đều nhìn thấy trí lưỡng thưỡng đi tới trùng hợp thôi ngày đầu tiên trí nói như thế sang tới ngày thứ ba thì tôi biết chẳng có chuyện trùng hợp tốt đẹp như thế nên s a u s ự một lát nói thật ra anh cũng không cần đợi tôi đâu lần sau anh cứ về đi trí đút hai tay vào túi thong thả bước đi chẳng biết nghĩ gì trong đầu chỉ đáp tôi về nhà cũng không làm gì đưa cô về có vài lần chúng tôi gặp lại người đàn ông kia vẫn là nụ cười h i ế p mắt hiền lành đó cô gái xem sao hôm nay cũng chưa cần chú ra tay rồi vâng cảm ơn chú nhé chú ấy quay sang xua tay phân b ù a với chí hôm nay chú vẫn chưa xin tiền ai ngày mai cũng thế nhé chú ít uống lại ừ ừ đều nghe lời cháu đấy hai người họ đứng gần nhau chí cao người kia thấp bé trong giọng nói lại đặc biệt nghe lời giống như đang đổi vai vế cho nhau thì đúng hơn vậy hai đứa về nhé tôi ngoái đầu lại giơ tay vẫy vẫy vâng ạ chào chú nhé mũ áo khoác bị ai đó túm lấy kéo lại rất mạnh đầu tôi còn bị đập vào cảm trí đau điếng đi đứng cẩn thận một chút trước mặt tôi là một cục đá lớn lúc nãy nếu trí không kéo lại kịp thì tôi đã vấp phải đá mà ngã dập mặt ra đó rồi đầu tôi vẫn còn tê dần mà có lẽ cảm t r í cũng đau dù không nói gì nhưng tay thì vẫn xoa liên tục tôi ngượng quá nên giả vờ đánh chống làng xem ra chú ấy cũng là người nói lời giữ lời nhỉ sửa lại một chút là người dù say cũng không quên lời hứa sau này đảm bảo cô đi qua đây sẽ không có ai dám đụng đến một cọng tóc oai thế à vậy xem ra mấy ngày sau anh cũng không cần phải đợi tôi rồi chí đội mũ áo khoác lên cho tôi lại như đang mắng người chú ý một chút nhà tôi không còn nhiều ô mai tranh đào cho cô nữa đâu lúc này đã hơn chín giờ tối bóng đèn đường mở vàng gió lạnh thấu xương trí cầm lấy hai sợi dây ở mũ cột lại với nhau chỉ trở lại cho tôi một nửa gương mặt nói về thôi gió bên ngoài vẫn rất mạnh tôi mở tủ lấy một miếng ô mai tranh đào ngậm vào cổ họng ấm dần mấy ngày hôm nay đêm nào tôi cũng nhớ ngậm vài miếng trước khi đi ngủ nhờ thế ít ho hơn trước hẳn không có thuốc tây mang theo cũng không sao chắc chắn còn nhiều loại thuốc khác có thể thay thế thậm chí còn tốt hơn không có tác dụng phụ anh cả tôi vẫn theo thói quen cũ tối nào cũng nhắn tin tám t r i ệ n một lúc rồi mới đi ngủ vài lần trong số đó anh ấy hay hỏi tôi quyết định ở lại đó luôn à nhưng mà lần này tôi đặc biệt suy nghĩ nghiêm túc hơn hình như tôi đã dần quen với nhịp sống nơi này không quá xa nhà lại vẫn có những người bạn cho tôi cảm giác an toàn như gia đình ví dụ như gia đình cái linh bố mẹ nó anh cả tôi vô thức dừng mắt nơi hũ ô mai tranh đào cảm giác an toàn như người một nhà ừ c h í cũng là một người bạn mang lại cho tôi cảm giác an toàn vậy thì anh yên tâm rồi cứ ở lại đó đi vừa gần vừa tiện hôm nào rảnh anh đến thăm sau vâng tôi và cái linh ngày ngày đều ở gần nhau nó vẽ cho tôi nửa củ khoai lang ánh mắt mơ màng hiếm gặp cười nói tao thấy chúng ta cứ như đang quay lại những khoảnh khắc ngày còn sinh viên thật sự rất vui rất tốt đẹp cho đến một ngày có một chuyện đáng buồn xảy ra đều không liên quan đến chúng tôi nhưng mà đúng là đáng buồn có chuyện như thế thật à cai linh không tin vào tai mình hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần mày có nghe nhầm không đấy bọn họ là đang đóng phim cho chúng ta xem à thật ra tôi cũng khó tin như nó lúc bà ngoại cu sóc gọi điện cho tôi tôi thậm chí còn nghĩ vì có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra mà thần chí bác ấy không còn minh mẫn nữa nhưng mà đó là sự thật cu sóc không phải con ruột của chồng cũ tôi hóa ra bao nhiêu năm qua không chỉ mình tôi bị lừa cây linh sốt sắng hỏi vậy bố ruột thằng bé là ai không biết mẹ nó còn không nhớ bản thân mình là ai thì làm sao có thể nhớ bố ruột của con mình là ai lý do vì sao gia đình chồng cũ tôi phát hiện ra cú sóc không phải con cháu mình thì tôi không rõ lúc bà ngoại thằng bé gọi cho tôi chỉ toàn khóc với khóc nên tôi cũng chẳng hỏi được gì vậy bây giờ thằng bé đang ở đâu đã được đưa về trả cho bà ngoại c â y linh bỏ luôn hộp cơm còn ăn dở xuống nuốt không trôi nữa từ đêm qua tới giờ tôi cũng nuốt không trôi nó l à bẩm một người già trong một người già khác bị liệt lại lo thêm thằng con hiện ngập một đứa con gái ở trong viện tâm thần và bây giờ là một đứa bé không rõ con cái của tên khốn nạn nào nó ngẩng đầu lên nhìn tôi giọng nói như lạc đi mày nói đây có phải là địa ngục trần gian không nhỉ phải gần như thế mày có hình thằng bé đây không cho tao xem xem làm gì à để tao xem nó giống ai nó nói cứ như bố thằng bé sẽ là một trong những người mà nó quen biết nhưng mà tôi vẫn lấy điện thoại mở hình ra cho nó xem nó lướt lướt một lát hỏi toàn hình lúc nhỏ không có hình mới nhất à vào trang cá nhân của bố nó xem đi một lát sau nó c h ỉ a điện thoại ra trước mặt tôi màn hình vẫn là trang cá nhân của dũng mỗi tội không còn chút thông tin gì liên quan dính dáng đến thằng bé nữa xóa rồi ừ xóa rồi cả hai chúng tôi nhìn nhau đều không nói nên lời đúng là lòng người đã bạc thì còn bạc hơn vôi vài ngày sau tôi gọi cho bà ngoại thằng bé vẫn là giọng nói buồn buồn bất lực đó an chi à vâng bác gái an chi à bác thay mặt con gái bác xin lỗi cháu thành thật xin lỗi cháu chuyện qua rồi bác gái cháu không muốn nhắc lại nữa ừ bây giờ con bé thành ra như thế xem như là đã trả giá cháu tôi ngắt lời bác gái phải rồi bác gái cu sắp về dưới đó ổn chứ ạ đầu dây bên kia im lặng rất lâu mãi sau mới có tiếng hít vào một cái rất mạnh an chi tôi linh cảm thấy có chuyện không lành vâng ạ bác cứ nói đi bác đang định gửi thằng bé vào trại trẻ mồ côi miệng tôi như bị keo dính chặt lại không tài nào mở miệng được lại vài phút trôi qua lần này giọng bác gái đã bình tĩnh hơn chút ít có thể nói được một câu dài trơn tru bác trai không đồng ý để thằng bé ở lại cậu nó cũng không đồng ý hôm qua còn đánh cho thằng bé một trận bác cản không được không ngắt quãng lắm nhưng vẫn là vừa nói vừa khóc thật ra tôi rất hiểu cảm giác bất lực của bác ấy tôi khó khăn cất lời đánh ạ ừ thằng bé về đây còn chưa quen nên khóc mãi bác dỗ không nín lúc đó cậu nó đang ngủ lại dừng vài giây có vẻ như để lau nước mắt cháu nói bây giờ bác giữ thằng bé lại có phải là đang làm khổ nó không tôi chẳng thể có câu trả lời một người là trụ cột gia đình còn phải sợ sệt một người nghiện và một người liệt thử hỏi tôi chỉ là người dưng lại có thể trình bày ý kiến hay sao bố con nó nói chỉ mình mẹ thằng bé làm mất mặt gia đình là được rồi bảo bác đừng có đa mang thật ê m một kham máy. chăm lắm. thật Tôi trả thiệu. trong ta tốt tốt thằng t đứa đó để nữa. nữa, nhỏ không nguồn Hơn cũng không nổi. như cái máy. Vâng.、Chỗ、này là người quen bác giới thiệu. Nghe nói trong đó người ta chăm sóc tốt lắm. Còn tốt hơn gấp nhiều lần Chỗ h gốc giới gấp rõ bác cái bác sóc bác. bé sự lời lại với là ở ra dù đau lòng thì nhìn từ một phương diện nào đó tôi thấy nếu như có thể tìm được cho thằng bé một nơi đàng hoàng có lẽ cuộc sống của nó sẽ tốt hơn khi ở cùng ông bà ngoại tốt hơn an toàn hơn xem như tất cả đều do thằng bé số khổ vậy nó khổ từ khi còn chưa kịp sinh ra cây linh sắp sinh nên tôi cũng không nói mấy chuyện này cho nó biết mỗi khi nó hỏi tới tôi đều bảo thằng bé rất ổn nó gật đầu ừ ổn là được rồi nghèo chút cũng không sao chỉ mong nó được ông bà ngoại yêu thương là được rồi ừ mày không cần lo cho thằng bé nữa lo cho cục vàng trong bụng đi vậy mày cũng lo cho mình đi đừng nghĩ nhiều nữa xem như số nó không may mắn vậy c â y linh sinh con vào mấy ngày sau là một bé gái nhà nó nội ngoại gì cũng đều gần nhà lại đông người lúc còn ở bệnh viện thậm chí một phòng riêng còn không đủ chỗ cho người nhà tới thăm mà phải kéo nhau ra hành lang đứng anh cả bảo tôi hay là anh thuê thêm người làm ở phòng khám hộ em nhé em chỉ cần tới đó khi rảnh thôi Để làm gì à? gì em tới chơi với con bé thường xuyên một chút nhà tuy đông người nhưng toàn là người lớn tuổi em thân với nó nhất coi em ở bên cạnh nó sẽ vui vẻ hơn tôi bật cười anh định biến em thành bảo mẫu à không không anh không có ý đó chỉ là muốn con bé có người trò chuyện thôi anh khỏi lo s a i đi bây giờ nó có con gái rồi cả ngày c h ă m con chơi với con còn không biết chán em đã tự nguyện ra chuồng gà từ lâu rồi hôm nay tôi vốn từ phòng khám chạy sang đây nên không định ở lại lâu thế mà m ớ i trò chuyện mấy câu đã hơn chín giờ anh cả không yên tâm nên bảo sẽ đưa tôi về tôi từ chối em quen rồi không cần phiền phức thế đâu anh đưa em về hẻm vào chỗ em toàn dân buôn bán nên thường ngủ sớm dậy sớm giờ này đã ngủ hết cả rồi chính là con hẻm mà ngày nào chí cũng đợi tôi mấy hôm nay chí về nhà thăm mẹ thì tôi luôn có một bảo vệ đáng tin cậy khác chú đang lần nào đi tới đầu hẻm đã thấy chú ấy quần ống thấp ống cao đứng đợi vừa nhìn thấy bóng sáng tôi xuất hiện liền sờ tay vẫy vẫy bạn gái cậu chí chú đưa cháu về mấy lần đầu tôi còn sửa lại tôi nhắc chú cháu không phải bạn gái anh ấy chỉ là bạn thôi c h ú đang cười hiếp cả đôi mắt một mí lại không phải ngại chú đưa cháu về sau đó tôi đi trước chú ấy sẽ lảo đảo đi sau giữ một khoảng cách vừa đủ với tôi lâu như vậy rồi tôi không còn thấy chú ấy mang dáng vẻ đáng sợ như lần đầu tôi gặp nữa ngược lại cảm thấy hiền lành và có chút đáng thương khi chúng tôi về đến đầu hẻm thì anh cả n h a o mắt một lúc lẩm bẩm phải cậu ta không nhỉ ai anh cả ghét đầu về phía trước nơi có bóng dáng một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào cột đèn đường chiều nay mới gọi cho cậu ta không nghe nói sẽ lên trong hôm nay mà có lẽ đang nói trí nhưng mà tôi vốn bị cận nhìn ở khoảng cách này thì ai cũng giống như ai cả không phân biệt được một lát sau người kia xoay lại lên tiếng hỏi về rồi à lúc này tôi mới nhận ra người đàn ông đang đứng ở đằng kia là trí anh cả bước nhanh tới hỏi trí s a o cậu nói vài ngày nữa mới lên tôi còn đang định lát nữa về nhà sẽ gửi mail cho cậu đây có vẻ anh cả có rất nhiều chuyện để trao đổi toàn là chuyện liên quan đến công việc của họ tôi nghe không hiểu nên đứng qua một bên một lúc sau trí ngắt lời anh cả hất đầu về phía tôi ra hiệu có gì ngày mai hãng nói cậu về đi cũng được anh cả quay lại gọi tôi an chi về thôi không cần phiền phức thế đâu đằng nào tôi cũng đang trên đường về tôi đưa cuối về anh cả gãi đầu nhìn tôi ờ ờ vậy anh về đây trên tay trí là túi bánh khoai môn nóng hổi trí đưa cho tôi nói tôi mới đi dạo về không còn nóng đâu nhưng vẫn giòn cô ăn đi bánh cũng như phiên chợ chỉ bán mỗi tháng bốn ngày bình thường không dễ kiếm nên dù đã ăn cơm no rồi tôi vẫn ăn được một mạch ba cái liền rất ngon cảm ơn anh không cần cảm ơn thay quả quê thôi tôi ngớ người nhớ lại lúc tiễn trí về nhà lúc đó tôi đã dặn trí khi nào lên nhớ mang theo quả quê cho tôi tôi ái ngại thật ra tôi chỉ nói đùa thôi tôi cũng nói đùa thôi quê tôi không có món gì đặc sản để có thể mang lên làm quả được cả phải rồi mẹ anh thế nào rồi mẹ tôi khỏe rồi anh cả nói với tôi chí về làm đám rỗ cho chị gái chị ấy mất năm học cấp ba liên quan đến chuyện tình cảm nói chung là chuyện đáng buồn nhưng mà chí không muốn nói nên tôi cũng không hỏi thêm chúng tôi tạm biệt nhau ở giữa khoảng sân đêm tối ánh trăng nhàn nhạt, nhạt xung quanh yên tĩnh như có thể nghe được cả tiếng hô hấp ngày mai có muốn đi xem phim không c h í đột nhiên dừng bước cất tiếng hỏi tôi nghĩ n g ồ i một lát đáp cũng được không như kỳ vọng bộ phim không hay lắm cũng không có gì khó hiểu ở một dạp chiếu phim nhỏ lẻ cả tuần mới có được vài suất chiếu như thế này thì không thể kỳ vọng hơn tôi xem được gần nửa phim thì bắt đầu nghiêng bên này ngó bên kia rón rén như c k i trộm không hay à tôi giật mình ngồi yên trái ngược với tôi chí ngồi ngay ngắn mắt hướng lên màn hình có vẻ đến đây là để nghiêm túc xem phim thật rồi tôi hạ giọng thì thầm cũng được sau đó không dám cựa quậy nữa không thể vì mình không hợp khẩu vị mà phá không cho người ta ăn mãi đến khi ra khỏi rạp chí mới lên tiếng lần nữa tôi không thường xem phim hôm nay chỉ đặt tại thôi nếu cô không thích thì từ lần sau chúng ta chọn trước vậy tôi vội xua tay không không không cần đâu lúc nãy tôi còn suýt ngủ gục mấy lần v à lại tôi vốn không có hứng thú xem phim rạp cho lắm tôi nói thêm bộ phim lúc nãy đại khái xem tới khúc sau thì thấy cũng hay trí cong mô nhìn tôi trên mặt viết rõ ràng biết tôi đang nói dối nhưng lại không vạch trần tôi chỉ nói phải rồi tôi muốn mua quà cho con gái linh đi cổng tôi được không vậy cô chọn giúp tôi nhé tôi gật đầu được đằng nào tôi cũng có kinh nghiệm hơn anh vì anh ta chưa có vợ còn tôi đã mua sắm đồ cho trẻ con tới hai lần nói thế nhưng sau khi vào cửa hàng bách hóa lại thấy chọn quà cho con bé không hề dễ vì cái gì cũng đã có quần áo đã có quá nhiều mặc còn không hết đồ chơi xe đẩy cũng đã có người chuẩn bị trước từ lâu mặc dù con bé còn lâu mới có thể dùng đến sữa lại càng không cần anh cả mới mua cả thùng thật sự rất khó chọn vì con bé không thiếu gì cả có rất nhiều người cùng yêu thương quan tâm đến con bé mỗi khi tôi tới cái linh cũng thường nói để xem hôm nay mẹ nuôi mang cái gì tới cho con nào nó bảo sau này sẽ cho tôi làm mẹ nuôi của con bé tôi chợt nhớ đến một đứa trẻ khác thậm chí đã từng tự mình gọi tôi là mẹ thì giờ đây lại đang ở một nơi nào đó cùng với những người xa lạ nào đó họ có thể đối tốt với thằng bé nhưng cho dù thế thì đó cũng không phải là gia đình không thể là gia đình của nó tim tôi nặng như đeo đá cô sao thế tôi nuốt ngược một tiếng thở dài lắc đầu tôi không sao chỉ là đột nhiên nhớ đến một đứa trẻ khác trí nhìn tôi rất lâu thấp giọng hỏi là thằng bé tôi từng gặp ừ lần đầu tiên tôi kể cho một người khác nghe về chuyện của cu sóc trước đây tôi vẫn luôn dặn cái linh đừng nói với ai cả tôi thật sự không muốn ai đó sau khi biết mọi chuyện sẽ lại nói thật đáng thương đồng cảm là thật nhưng thương hại cũng là thật tôi không muốn thằng bé bị thương hại sau khi nghe tôi kể xong c h í ngẩng đầu hít một hơi rất sâu tôi có thể cảm nhận được lồng ngực anh chấn động lên xuống cô muốn đi thăm thằng bé tôi ngẩng đầu lên nhìn trí đôi mắt trí rất đen mênh mông đẹp đẽ và cũng rất chân thành cô muốn đi thăm thằng bé hình như tôi rất muốn tôi có thể bước qua mọi thứ rất nhiều chuyện trong quá khứ đã không còn chút trọng lượng nào trong tim nhưng thằng bé thì không nó vẫn ở trong tim tôi ngay giờ phút này tiếng gọi mẹ non nớt đó lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi và tôi từng thương nó là thật tôi đi cùng cô ánh mắt chí vẫn rất chân thành đừng quan tâm quá nhiều chuyện sống cho giờ phút hiện tại và làm những gì hiện tại mình muốn tôi gọi lại cho bà ngoại để hỏi xin địa chỉ t r ạ i t r ẻ mồ côi mà hôm trước bác ấy đã nói nhưng lại là bác gái nhất quyết không cho còn kêu tôi đừng hỏi gì liên quan đến thằng bé nữa tôi cố gắng thuyết phục bác gái cháu chỉ muốn tới thăm thằng bé một lát thôi nhất định sẽ không nhận mình là người quen của thằng bé an chi cháu đừng làm khó bác bác không thể nói cho cháu được đâu vậy từ hôm đó tới nay bác có quay lại đó không ạ có biết tin gì của thằng bé không bác gái ngập ngừng mãi một lúc mới trả lời bác cũng không biết đâu từ nay cháu đừng gọi cho bác thế này nữa sau khi cúp máy tôi buồn bã kể cho chí nghe chí cẩn thận suy nghĩ một lúc hỏi tôi cô nói cậu ruột thằng bé nghiện ừ vậy thì khả năng cao là bác ấy đang nói dối cô t ì m tôi như bị bóp nghẹt lại nhói một cái tôi khó khăn hỏi lại ý anh là thằng bé bị bán chí gật đầu tôi không chắc hy vọng là không phải tôi cũng hy vọng là không phải nhưng mà lời chí nói lại rất có lý tôi lật đật lấy máy gia định gọi lại cho bác gái thì bị chí nhanh tay giữ lại đừng gọi bây giờ nếu cô không muốn sau hôm nay sẽ không liên lạc được nữa tôi hiểu ý của chí nên đành tìm cách khác quê nó ở khá xa nên tạm thời tôi chưa thể về mà tôi thì rất sốt ruột nên cuối cùng đành gọi cho chồng cũ của tôi để hỏi ban đầu tôi cứ nghĩ dũng nhất định sẽ cảm thấy tức giận hoặc chí ít là thất vọng chẳng hạn nhưng không ngờ sau khi nghe tôi nói dũng chỉ thở dài bảo đó là c h ó n g của họ họ muốn quyết định thế nào là quyền của họ anh không thể xen vào tôi đúng là đã từng nhìn rõ trắng đen nơi làm dũng nhưng mà vẫn cố vớt vát ít nhiều gì thằng bé cũng từng ở với anh hai năm trời anh không có chút tình cảm nào với nó sao dũng gần như rít lên hai năm hay bao nhiêu năm cũng đều không liên quan đến anh không có bất cứ thứ gì liên quan cả tôi hít một hơi cố gắng bình tĩnh lại cũng được vậy anh quen biết mẹ nó nhiều năm như vậy lại cũng từng về thăm nhà nó anh có cách nào giúp tôi liên lạc được với người thân nào đó khác ngoài mẹ của cô ấy không tôi nhắc lại thân và đáng tin một chút em định làm gì tôi thẳng thắn tôi muốn hỏi thăm tình hình của thằng bé dũng suy nghĩ một lát trả lời được anh nhắn tin cho em sau đó tôi thành công liên lạc được với một người họ hàng của thằng bé tôi cũng không biết xét theo vai b ế thì thằng bé sẽ gọi người đàn ông này là gì người đàn ông này khá rè rặt khi nói chuyện với tôi tôi tự giới thiệu cháu là vợ cũ của bố thằng bé thật ra có chút khó khăn khi giới thiệu như thế bởi vì người bố đó đã không còn thừa nhận nó nữa sau khi nghe tôi trình bày đầu đuôi mọi chuyện người đàn ông này mới bảo chú là ông cậu của thằng nhỏ vâng cháu nghe nói thằng bé không còn ở nhà nữa chú có thể cho cháu biết nơi ở hiện tại của thằng bé không ạ là thế này cách đây mấy ngày cậu thằng bé đã dẫn nó đi nói là giao cho một người họ hàng xa nào đó vậy chú có biết nơi đó không ạ chú không biết để chú hỏi lại bà ngoại nó xem sao rồi chú báo lại cho cháu nhé lời chí nói quả nhiên không sai ngay sau khi c ú p máy của tôi xong thì bác gái ngay lập tức bị tịch thu điện thoại chính là tên cậu khốn nạn đó may mà cuối cùng tôi cũng có được địa chỉ nơi mà hắn ta bán thằng bé phải nói chính xác là bán nghe đâu đó là một gia đình đông con nhưng toàn con gái mà người vợ đã lớn tuổi không thể sinh được con nữa nên đã trả cho hắn ta một số tiền để nhận nuôi thằng bé một số tiền ít ỏi không đáng bao nhiêu miệng t ô i đắng ngắt anh biết không thằng bé chỉ đáng giá bằng vài liều thuốc cho cậu nó rất lâu sau tôi mới nghe thấy giọng t r í vọng xuống từ đỉnh đầu nhưng ít nhất cũng không đến nỗi bỏ thằng bé ở một nơi nào đó không ai biết tới gia đình kia đã nhận nuôi thì chắc chắn sẽ đối xử tốt với nó chúng tôi khởi hành đi đến đó vào hai ngày sau đó là một huyện miền núi vừa xa vừa khó đi ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này bà ngoại nó có muốn đến thăm cũng chẳng dễ dàng gì chính là muốn dần dần cắt đứt mối quan hệ máu thịt với nó con đường vừa s ắ p này vừa ngoằn ngoèo đầy bụi m ặ m hai bên là hai hàng cây cao vút càng đi đường càng xấu có khi cả khoang xe s ắ p này cảm giác như chỉ cần ngồi không vững thì có thể bị hất rớt ra khỏi ghế bất cứ lúc nào chẳng biết đi được thêm bao lâu nữa thì tiếng máy đột nhiên vừa to vừa nặng như tiếng máy cày rồi gằn lên liên tục mấy cái sau đó dừng hẳn mọi người trên xe lúc này mơ màng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn nhau có người đứng lên hỏi bác tài xe bị sao rồi bác tài bác tài rất bình tĩnh vừa nhảy xuống xe vừa đáp lời chắc là hỏng lốp rồi lúc này trí đang ngồi bên trong tôi anh quay sang bảo tôi chắc còn phải sửa hơi lâu cô xuống dưới cho thoáng sau đó lại nói to với mấy người xung quanh thanh niên to khỏe xuống giúp bác tài một tay nhỉ còn những người khác cũng xuống hóng gió đi ở trên này ngộp lắm mọi người nghe thế lục đục kéo nhau xuống tám đàn ông con trai x u ố nhau g n đi về phía sau xe để cùng nhau sửa c h í và bác tài là người chui xuống gầm xe loay hoay khoảng gần nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong hai tay trí dính đầy dầu mỡ chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người cũng bị bẩn loang lổ lúc lên xe bác tài quay xuống vui vẻ nói hôm nay cảm ơn mọi người nhé còn cậu gì ngồi ở hàng ghế gần cuối ấy nhỉ cậu vất vả rồi lát nữa tôi giảm tiền vé xe cho cô cậu không cần đâu phải rồi xe mình có đi qua ngã tư cổ trấn không bác tài bác tài xế suy nghĩ một lát nói đi đường này sẽ không đi qua đó thế này đi lát nữa tôi sẽ sang đường bên cạnh chở hai người vào tận nơi luôn khỏi phải đón thêm một chuyến xe ôm nhé như thế có phiền quá không không phiền cậu đã giúp tôi sửa xe rồi mọi người trên xe vui lòng một chút nhé chỉ mất thêm độ vài chục phút thôi cuối cùng nhờ có chí mất công chui xuống gầm sửa xe mà chúng tôi tiết kiệm được thêm một chặng xe khác ngã tư này không lớn lắm nhà cửa xung quanh rất thưa thớt tôi đi tới một tiệm tạp hóa nhỏ lợp bằng mái tranh phía trước bày một bộ cái tủ nhỏ bán mấy thứ lèo tèo để hỏi đường chủ quán nheo mắt nhìn tờ giấy một lát nói với tôi từ đây vào làng đó cũng khoảng hơn mười cây đấy tôi thở phào quay lại nói với c h í họ nói còn hơn mười cây c h í đưa mắt quan sát một lúc lắc đầu cười không gần như cô nghĩ đâu đừng vội mừng quả nhiên là không đơn giản như tôi nghĩ người chủ quán nói thêm đường này chỉ có xe ba gác hoặc xe máy mới vào được thôi nhưng mà hôm qua mới mưa xong đường nhiều bùn thế này thì xe ba gác cũng chưa chắc đã vào được tới tận nơi đâu vậy làm sao để tìm xe ôm được à tôi có số điện thoại đây nếu hai người cần thì tôi gọi cho vâng vậy chú gọi giúp cháu hai chiếc nhé chú chủ quán lấy ra hai cái ghế bảo chúng tôi ngồi đợi nhanh nữa cũng phải tầm hai mươi phút nữa mới có xe tới tôi bị nhồi nhét sóc này trên xe cả nửa ngày trời thấm mệt rồi nên vừa nghe thấy thế liền không từ chối mà ngồi xuống một lát sau mới thấy chí đi tới trên tay là hai chai nước ngọt và ít bánh kẹo chí vừa đặt xuống bàn vừa bảo tôi cô uống nước đi tôi đi một lát sẽ về ngay anh đi đâu à ừ một lát sau chí quay lại với lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay bánh kẹo sữa chua uống và ít đồ chơi rẻ tiền nhưng mà ở một nơi hẻo lánh như thế này thì mua được những thứ đó đã là tốt lắm rồi đáng ra đều là những thứ mà tôi nên chuẩn bị cũng may mà chí còn chu đáo nhớ ra nếu không lát nữa chúng tôi đã vào hai tay không rồi càng đi sâu vào bên trong thì đường càng nhỏ và lầy lội đi thêm một lúc nữa thì hai người lái xe dừng lại họ quay đầu ngượng ngùng nói xin lỗi hai người nhé bình thường vẫn có thể đi qua được nhưng hôm qua vừa mưa xong nước suối còn đang lớn quá đường cũng nhiều bùn nữa hai người chịu khó đi bộ vào nhé cũng không còn cách nào khác tôi gật đầu vậy cảm ơn hai anh nhé bây giờ chúng tôi cứ đi theo đường mòn là đi vào tới làng à phải rồi lội qua suối này rồi cứ đi theo đường kia vào đến đầu làng thì hỏi thăm tiếp đó chỉ là một làng nhỏ mọi người đều biết nhau dù mang tiếng là đường mòn nhưng không hề dễ đi đã thế càng sâu vào bên trong đường lại càng nhỏ và lẩy lội có đoạn bùn lún đến quá mắt cá chân đúng lúc tôi còn đang siêu vẹo bước thì có một bàn tay chìa ra trước mặt giọng trí rất ấm đưa tay đây dưới chân không còn dấu vết của con đường mòn nhỏ xíu trước đó đâu nữa bên trên toàn là lá mục phủ một lớp dày đặc vừa lún vừa trơn trượt bàn tay t r í vẫn giữ nguyên giữa không trung dìu cô một đoạn tôi đưa tay ra nắm lấy tay t r í xem như có thêm cho mình một điểm tựa vững vàng nếu không có cây gậy này tôi cũng không chắc mình sẽ bị ngã mấy lần mới vào được tới nơi nữa chật vật thêm một lúc lâu nữa cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến đó là một ngôi nhà ở cuối làng là gia đình thuộc hộ cận nghèo trong cái làng nhỏ này người chỉ đường cho chúng tôi đã nói như thế một căn nhà nhỏ xíu mái lá tường đất tài sản có giá trị nhất trong nhà có lẽ là chiếc xe đạp cũ kỹ đang dựng trước sân thảo nào mà thằng bé lại có giá rẻ mạt như thế trẻ con ở đây hình như rất sợ người lạ nhìn thấy chúng tôi chúng lập tức tụ lại một góc đưa mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong đám trà gầy gò đen nhẻm và lem luốc đó tôi đặc biệt chú ý đến một cặp mắt đen láy sáng như s a o đang nhìn tôi không rời một khắc không sai là đứa trẻ đó đứa trẻ từng gọi tôi là mẹ thằng bé vốn có cặp mắt sáng như sao dù ở giữa bao nhiêu đứa trẻ khác cũng không thể lẫn được trái tim tôi như vọt lên tận cuống họng đau đớn rằng xé tận tâm can hai chân tôi nặng như đeo trì không thể nào nhúc nhích được một con bé lớn nhất có vẻ là chị cả bước từ bên ngoài vào nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đề phòng cô chú là ai ạ tôi đ ỡ đẫn đưa mắt nhìn đứa trẻ nhỏ nhất bị chen chúc trong một đám trẻ khác chỉ ló nửa gương mặt cùng ánh mắt sáng như sao ra lẩm bẩm cô là ngay lúc đó vai tôi bị bàn tay của ai đó nắm lấy một giọng nói khác vang lên đè giọng nói của tôi xuống cô chú là khách du lịch lúc nãy hỏi thăm bác trưởng thôn thì được bác ấy giới thiệu tới đây nói rồi chí dâu túi bánh kẹo trong tay mình lên chú có ít bánh kẹo cháu mau chia cho các em mình ăn đi con bé ban đầu còn có vẻ đề phòng nhưng sau khi nghe đến danh bác trưởng thôn liền bớt căng thẳng một chút bác trưởng thôn đưa cô chú tới ạ ừ cháu cầm lấy kẹo đi còn mấy cái này chí lấy ra mấy quyển vở và bút nói chú mua ở quán tạp hóa ngoài ngã tư trấn họ chỉ còn từng n à y thôi lần sau chú chuẩn bị nhiều hơn một chút vâng ạ con bé khoảng mười mấy tuổi như người nhỏ thó xa xẻ s á m nắng tóc búi thành một búi to trên đầu không hợp với tuổi khắc khổ hơn rất nhiều tôi kéo tay nó lại hỏi bố mẹ cháu không có nhà à hôm qua bố cháu bị ngã nên đang ở trạm xá à mẹ cháu ở lại chăm bố cháu con bé nói xong liền đi tới vẫy tay nói với mấy đứa em lại đây chị chia kẹo cho mấy đứa trẻ khác tuy vẫn nhìn chúng tôi không rời nhưng cũng bắt đầu đi tới chỗ chị nó chứ chỉ có cu s ó p là vẫn ngồi yên mếu máo khi tôi còn chưa thể nhấc nổi chân thì chí đã đi tới anh ngồi xuống trước mặt thằng bé khẽ gọi lại đây ánh mắt to tròn đen lái sáng như sao của thằng bé rời khỏi tôi và dừng lại trên người chí chú b é nhé giọng trí rất ấm dịu dàng và kiên nhẫn thằng bé từ từ đứng dậy và đi tới bên cạnh trí nó từng gặp trí hơn một năm về trước ký ức t h u a non nớt đó chắc chắn không thể nào lưu lại sở dĩ nó có thể bước tới bên cạnh trí như vậy chỉ có thể là vì tin tưởng là cảm giác tin tưởng lần đầu tiên gặp nhau chính là trí Chí đã không mà nguy hiểm cứu chúng tôi một mạng lần thứ hai gặp nhau là vì trí chẳng quản đường xá xa xôi đi tới đây cùng tôi để thăm một đứa bé xa lạ không máu mù gì cả chú chí còn nhớ chú không mắt tôi mở đi lúc này thằng bé đã ngồi ngoan ngoãn trên đùi chí bàn tay lem luốc của nó đang cầm một nắm kẹo mút chúng ta đi ra ngoài rửa tay nhé thằng bé nhìn chí một lát ngoan ngoãn gật đầu chí bế thằng bé đứng dậy lại nói với đám trẻ kia rửa tay trước khi ăn nhé ra đây chú múc nước cho làm quen với trẻ con không dễ gì bằng cho kẹo mấy phút trước chúng còn rè rặt đề phòng với chúng tôi mấy phút sau đã ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo trí ra sân giếng rất sâu nước rất mát chỉ là mấy cái thau nhôm vứt lung tung xung quanh cái nào cái nấy đều được vá chẳng vá đ ụ c từng màng ngay cả cái gầu múc nước cũng chẳng còn nguyên vẹn c h í múc một g ầ u nước đầy kéo lên tới nơi thì còn không được một nửa con bé thảo cũng nhanh chóng chạy tới rửa cho từng đứa riêng c ù sóc vẫn đứng ở một góc nhìn về các chị nó có vẻ thằng bé chưa thể nào quen được với những đứa trẻ này trí múc đầy một thau nước lại giơ tay vẫy về phía c ù sóc lại đây chú trí rửa tay cho nền đất xung quanh giếng rất nhiều rêu thằng bé chỉ vừa chập chững được mấy bước thì trượt chân một cái hai tay nó chới với sữa không trung suýt chút nữa thì n gã đó cũng là lúc xiềng xích dưới chân tôi được gỡ ra tôi lật đật chạy tới đỡ lấy thằng bé khoảnh khắc ôm nó vào lòng nó khẽ c h ớ p mắt với tôi một cái chính là vào khoảnh khắc đó trái tim tôi như mềm ra c h í kỳ gọi tay cho thằng bé cuối cùng nói xong rồi đấy sạch sẽ rồi bây giờ vào sân ăn bánh nhé ở đây trơn lắm ngoài giếng chỉ còn ba chúng tôi c h í g i ờ gàu nước đang chảy tứ phía lên nói với tôi cô rửa tay cho thằng bé đi tôi r ộ i nước cho lớp đất cát dính trên tay thằng bé theo nước cuốn dần đi trong tay tôi bây giờ chỉ còn lại bàn tay trắng trèo m ề y mại nhưng đã gầy hơn lúc trước rất nhiều rửa mặt nhé thật ra tôi cũng không biết phải xưng hô với nó như thế nào bây giờ cho phải dạ giọng nói non nớt đó lại thêm một lần nữa đâm vào tim tôi quẩn quanh ở đó vừa đau đớn vừa quấn quít chí ngồi s ổ n trước mặt tôi vừa đưa tay nựng má thằng bé vừa hỏi còn nhớ mẹ chi không tôi bật cười nó chỉ mới là một đứa trẻ hơn hai tuổi không nhớ được nhiều đến thế chí nhìn tôi giọng nói rất nghiêm túc nhưng nó có thể cảm nhận có thể biết người nào yêu thương nó trẻ con không g i ố n g người lớn với bọn chúng mà nói yêu là yêu ghét là ghét rất sạch sòi minh bạch không giống như chúng ta yêu thương một người còn phải đắn đo suy、si、tính đủ đường đôi khi còn không thể tự nhìn ra tình cảm đó giống như đang nói tôi nhưng mà có lẽ đúng thằng bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi ăn kẹo ngon lành một lát sau con bé thảo mang ra cho chúng tôi hai cái ghế gỗ cũ kỹ lễ phép nói cô chú ngồi đây đi ạ tôi kéo tay con bé lại hỏi cháu học lớp mấy rồi dạ cháu học lớp sáu ạ có chút không đúng lắm lúc nãy con bé nói mình năm nay mười ba tuổi nó giải thích thêm lúc nhỏ cháu đi học muộn mất hai năm ạ bố mẹ cháu lúc nào thì về con bé vừa lật đật múc nước sửa rau vừa trả lời chắc là ngày mai ạ họ nói bố phải ở lại theo dõi mấy ngày vậy trạm xá cách đây có xa không xạ ở gần trường học ạ thật ra thì tôi cũng có biết trường học của bọn trẻ nằm ở chỗ nào đâu cũng may mà chí nhanh chóng lên tiếng giải thích từ ngã tư trấn đi vào tầm bảy tám cây số có một cái chợ cóc cô còn nhớ chứ ừ còn sau chợ chính là trường học và trạm xá tôi ngạc nhiên anh từng tới đây rồi à không lúc nãy đi qua đó chỉ cần để ý là thấy tôi ngoái đầu nhìn lại chiếc xe đạp cũ kỹ nằm ở góc sân hỏi con bé vậy bình thường bọn cháu tới trường học bằng cách nào con bé đã rửa rau xong ngẩng đầu lên hồn nhiên trả lời bọn cháu đi bộ ạ cũng thỉnh thoảng bố không dùng đến xe thì bọn cháu được đi xe đi bộ ạ vậy thì mùa mưa thì sao vẫn tự lội qua suối hay có ai đưa qua xạ bọn cháu tự lội qua ạ trước đây ở đó có một cây cầu nhưng mà năm ngoái bị lũ cuốn trôi rồi trong lúc tôi và bé thảo còn đang nói chuyện thì một giọng nói non nớt khác bỗng vang lên mẹ chi bóc kẹo tôi giật mình luống cuống nhìn xuống thằng bé nó giơ cây kẹo mút ra lại bi bô với tôi mẹ chi bóc kẹo cho sóc tôi bóc cho thằng bé thêm một cây kẹo nó cầm trên tay nhưng chần chừ một lát vẫn không bỏ vào miệng mà đưa lên cho tôi mẹ chi ăn đi tôi cắn một miếng kẹo rất ngọt giọng của thằng bé cũng rất ngọt tan chảy trong khoang miệng tôi men theo từng tế bào chạy thẳng vào tim rất ngọt ngào rất dễ chịu con bé thảo đứng nhìn thằng bé đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi tôi đột nhiên nói thằng bé này hiếm khi chịu ngoan như vậy lắm cô ạ từ hôm về đây tới giờ nó toàn khóc thôi khóc mãi đến viêm họng luôn cũng chưa chịu nín tôi không thể giả vờ như mình không quen biết thằng bé thế nên cũng không biết phải nói gì vào lúc này cháu không muốn bố cháu nhận nuôi thằng bé này đâu bọn cháu chịu khổ quen rồi không nói nó ở thành phố dù sao cuộc sống cũng sung sướng hơn tự nhiên lại bắt nó về đây chịu khổ làm cái gì không biết rất lâu sau tôi mới có thể mở miệng hỏi nó cô nghe nói bố mẹ cháu có họ hàng với nhà thằng bé à cháu cũng nghe mẹ cháu bảo thế cơ mà xa lắc xa lơ từ đời nào rồi đấy ạ mẹ cháu cũng không muốn đưa nó về nuôi đâu mỗi tội nó ngừng lại sau đó còn thêm bốn đứa em gái bây giờ có thêm cu sóc nữa là năm thêm một lát nữa chí dặn tôi cô ở đây nhé tôi đi dạo l a n h quanh một lát dặn một lát nhưng mãi đến khi trời tối rồi tôi vẫn chưa thấy chí quay lại đám trẻ lúc này có vẻ đói bụng nên kéo áo chị nó đòi ăn cơm nhưng tôi chỉ nghe tiếng chị nó thì thầm dặn đợi một lát nữa đi mới ăn kẹo đó mà tôi thấy cũng muộn rồi nên d ụ c nó cháu lấy cơm cho các em ăn đi ăn xong còn học bài nó ngượng ngùng vâng ạ vậy tối nay mẹ cháu cũng không về à vâng ạ sáng mai bố mẹ mới về bên ngoài không có đèn đường cánh cổng ngoài ngõ thậm chí còn nghiêng ngả sắp đổ đến nơi trong nhà thì cửa không có chốt xung quanh tường thủng lỗ chỗ rất nhiều nơi lúc tới đây chúng tôi may mắn gặp bác trưởng thôn bác ấy nói bố của chúng nghiện rượu lâu năm hôm qua cũng là do đạp xe trong lúc say rượu nên mới ngã đầu va vào tảng đá bên đường tôi không hình dung được đám trẻ này đã trải qua vô vàn buổi tối như thế này trước đó bằng cách nào nhưng mà thôi âu cũng là số phận của chúng nó và bây giờ là cả số phận của thằng bé lại thêm một lúc lâu nữa trí mới quay lại vừa vào tới sân đã nói với tôi đêm nay chúng ta ngủ lại nhà bác trưởng thôn một hôm nhé muộn thế này rồi đi ra trấn không an toàn lắm không còn nơi nào khác à nói xong tôi mới sực nhớ x e đây là vùng miền núi không phải cứ muốn là có khách sạn bèn bổ sung thêm ý tôi là chúng ta có thể ra thị trấn bây giờ được không để tôi gọi cho hai người xe ôm lúc chiều chí cản lại dù có xe ôm thì cô cũng phải đi bộ ra một quãng rất dài chưa kể còn qua suối nữa không nên cuối cùng tôi đành nghe theo lời chí cũng được vậy từ nãy tới giờ anh sang xin phép đấy à ừ đi thôi tôi lấy ra một ít tiền đưa cho bé thảo dặn dò nó mấy câu rồi mang ba lô lên định đi nhưng thằng bé vẫn bám lấy chân tôi không chịu thả chị nó vừa gỡ tay ra thì lại chạy tới ôm chân chí khóc ẩm mỹ chí ngồi xuống ôm lấy nó dỗ dành ngoan hôm sau chú lại tới nhé tiếng khóc càng lúc càng to hơn chí ngẩng đầu lên ra hiệu cho tôi cô mau ra ngoài đi tôi thật sự không nỡ nhưng mà chí nói đúng không nỡ đến mấy thì cuối cùng tôi vẫn phải rời đi số phận đã định tôi và thằng bé không thể có liên quan gì đến nhau đến cả máu thịt của nó còn rời bỏ nó tôi chỉ là người dưng rốt cuộc cũng chỉ là một người qua đường bất kể là năm đó hay là bây giờ bất kể là tôi thương nó bao nhiêu thì vấn vương đó rồi cũng sẽ tan tôi trở về với cuộc sống của tôi nó sẽ lớn lên ở đây cuộc sống của nó sẽ gắn bó với nơi này rốt cuộc lúc này tôi cũng không biết mình đi tìm thằng bé làm cái gì nữa tôi chẳng giúp được gì ngoài gợi lại chút cảm xúc mơ hồ cho nó và cầm một cục đá thật to tự ném vào chân mình đau điếng cô nhanh ra ngoài đi tôi bước đi như cái máy bên ngoài rất tối một lúc sau thì tiếng khóc trong nhà nhỏ dần trí đi ra giục tôi đi thôi bọn trẻ đang chuẩn bị ăn cơm rồi thấy tôi vẫn còn trần trừ nhìn vào trí bảo cô vẫn còn đứng đây bọn trẻ sẽ không được ăn cơm mất tôi không hiểu lời trí nói bữa cơm đạm bạc quá nên con bé sẽ ngại nó đủ lớn rồi tôi nhớ lại ánh mắt ngượng ngùng của con bé nhớ lại hũ muối mè toàn muối chỉ có mấy hạt m è bé xíu lẫn vào bên trong gió không lớn lắm nhưng vẫn thấy rất lạnh còn bé thảo nói hôm cậu nó mang lên nhà nói là cho nuôi nhưng sau đó cũng v ỏ i vĩnh ít tiền lộ phí bố nó thấy cũng có lý nên mở d ư ơ n g lấy hết tiền mới bán đàn chó con ra đưa cho hắn một đàn chó con đổi được một đứa trẻ hai tuổi hòn đá đang cột dưới chân tôi c à n g lúc c à n g nặng nề không những thế còn len lỏi tới tận tim tôi cố vớt vát chút cảm giác ngọt ngào như kẹo trước đó hỏi chí chí này sao thế anh nói thằng bé nhất định sẽ được sống tốt có phải không rất lâu sau tôi mới nghe tiếng chí ử khẽ ngay cả chí cũng biết điều đó quả thật rất mong manh lúc chúng tôi tới thì bác trưởng thôn đã chuẩn bị một mâm đầy thịt bác ấy nhìn chí lại nhìn sang tôi hỏi an chi vâng cháu là an chi bác trưởng thôn hồ hởi hai người mong vào trong nhà đi đừng có chê nhé nhà tôi tuy nghèo nhưng mà gà vị thì đầy tha hồ đãi cô cậu không đâu ạ là bọn cháu làm phiền bác bác trưởng thôn đi lấy thêm chai rượu cười khà khà phiền gì đâu làng chúng tôi hẻo lánh thế này mới khi mà có khách thành phố lên thăm cơ chứ v à lại lúc chiều nếu không có cậu trí giúp thì tôi đã không lập kịp cái mái nhà bếp kia rồi hai người ăn bữa cơm ngủ lại với chúng tôi một bữa cho tôi đỡ á i n á i bác gái lúc này còn đang ở dưới bếp nên tôi cũng lăng xăng xuống phụ nhưng bác ấy xua tay đuổi ra cháu cứ lên nhà uống nước đi bác còn dán thêm đĩa trứng nữa là xong ngay ấy mà thấy tôi vẫn còn đứng chần chừ bác ấy lại r ụ c tiếp cháu cứ lên đi bác làm nhanh lắm một lát nữa là xong giờ ấy mà đi lên đi vâng tôi đã chật vật trên xe cả ngày trời mồ hôi bụi bặm dính đầy quần áo nhưng lúc nãy ở nhà bé thảo thấy nhà tắm chỉ được quây bằng một tấm phên sách nên không dám thay nhờ tôi hỏi bác gái cháu muốn thay quần áo nhà tắm mình ở đâu ạ bác gái dừng tay chỉ ra phía ngoài góc vườn ở ngoài kia để bác bật đèn lên cho cháu nhà tắm nằm ở ngoài vườn xung quanh toàn cây cối còn có cả tiếng côn trùng kêu liên tục không ngừng tôi cười gượng gạo bác gái bác gái nhiệt tình may quá còn sẵn ấm nước bác vừa mới đun đây để bác mang ra pha cho cháu tôi lật đật giành lấy ấm nước trên tay bác gái không cần đâu ạ cháu tự làm được tôi chủ yếu là không dám đi ra nhà tắm một mình so với ở nơi này thì nhà tắm nhà bác trưởng thôn được xem là kín đáo và sáng sủa nhất rồi đấy thế nên chắc bác gái cũng không nghĩ là tôi lại không dám ra mà tôi thì thấy bác ấy đang bận nên lại không dám nhờ thành thử sao cứ một tay ôm bộ quần áo còn tay kia xách ấm nước nóng đứng mãi ở sân một lát sau thì thấy chí lò dò đi ra chí n h a o mắt nhìn ấm nước trên tay tôi một lát hỏi cô đang đọc chú gì thế chú gì nói cái gì thế không biết không phải cô đang đọc chú trừ ma trước khi tắm một mình à tôi mạnh miệng gan tôi không nhỏ đến thế anh cũng biết mà tôi nói xong liền đánh liều xách theo ấm nước đi về phía nhà tắm còn chưa đi được bao xa thì nghe sau lưng có tiếng bật lửa đánh tách một cái trí châm một điếu thuốc trong phút chốc khói thuốc quẩn quanh trước mặt trí tia sáng nhỏ như đom đóm hắt vào nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của trí hơi lạ một chút trước giờ vốn chưa từng nhìn thấy anh ta hút thuốc tôi hắng giọng tò mò anh ra đây hút thuốc à ừ tiện hít thở một chút sao thế cô vẫn chưa đi à tôi còn đang định cất hết mặt mũi dặn chí cứ đứng ở đây cho tôi đỡ sợ thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nhìn thấy chí quay đầu đi hướng khác k h o e môi cong lên rất tợn rõ ràng là đang cười tôi tôi hỏi chí anh cười cái gì thế vẻ mặt chí trở lại sáng vẻ bình thường chỉ trong một cái chớp mắt không tôi ấm ức rõ ràng là anh đang cười tôi sợ ma chí vặn vẹo tôi t h ế hóa ra cô sợ ma à còn lâu tôi mới sợ cô không sợ thì thôi sao lại sợ người khác cười tôi không cãi lại được nên hậm hực đi tiếp lần này lại nghe sau lưng có tiếng chí nói chuyện điện thoại và trong suốt thời gian tôi ở trong nhà tắm vẫn luôn nghe thấy một giọng nói đều đều không xa không gần không lớn không nhỏ đó cho đến khi tôi tắm xong thì chí cũng vừa vặn cúc máy anh nhìn tôi hỏi xong rồi à ừ vậy vào ăn cơm thôi muộn rồi trong bữa ăn bác trưởng thôn chủ yếu nói về chuyện của nhà bố mẹ nuôi cung sóc là những câu chuyện chúng tôi từng nghe thậm chí nhiều hơn một chút bác ấy nâng chén rượu lên uống cạn thở dài một cái nói bác cũng không hiểu vợ chồng nhà nó đã khó khăn như thế lại còn nuôi thêm một đứa con làm cái gì không biết bác gái cũng chép miệng nói thêm cứ thế này không khéo con bé thảo lại phải nghỉ học mất thôi khổ lắm mấy năm trước đã phải đi học muộn hơn các bạn rồi tôi cố gắng hỏi nhà nước hoặc là thôn làng mình không có chính sách gì để hỗ trợ cho các hộ nghèo ở đây hả bác có chứ nhưng mà quan trọng là bố mẹ chúng nó có cho chúng nó đi học hay không nữa cơ với cả từ đây mà ra cho được tới ngoài điểm trường còn xa lắm nhưng nhà khác có chiếc xe đạp đi còn đỡ còn tụi nó đi bộ chỉ sợ sẽ mỏi chân mà nản trí thôi ngay cả đôi đũa trên tay tôi cũng nặng nề như đá ở một nơi hoang vu nghèo khổ như thế này để đến được trường học hành đàng hoàng là chuyện vô cùng gian nan huống hồ gia đình bé thảo lại thuộc diện nghèo nhất làng bé thảo cũng thế những đứa em khác của nó cũng thế và bây giờ cu sóc cũng sẽ như thế đêm đó tôi ngủ cùng với bác gái buổi tối ở cao nguyên rất yên bình trời trong trăng sáng nhưng mà tôi thì không tài nào chợp mắt được người dân ở đây ngủ sớm dậy sớm mới tờ mờ bác gái đã dậy chuẩn bị bữa sáng tôi có nằm thêm cũng chẳng làm gì nên lật đật d ậ y theo định bụng xuống bếp phụ bác ấy đi qua ngang sân thì nghe có tiếng nói chuyện của bác trưởng thôn thế này thì tốt quá rồi để ngày mai vợ chồng nó về tôi sẽ trao lại cho chúng cháu nghĩ không nên đưa ạ bác cứ mua giúp cháu mấy thứ cháu vừa nói thôi cháu không mang theo nhiều tiền tạm thời cứ như thế đã ừ cậu nghĩ thế cũng phải vậy để ít bữa tôi xuống c h ấ n mua vâng trước mắt cứ thế đi sau này c h ó n g quay lại đây sẽ tính tiếp được được vậy sau này có dịp nhớ quay lại tôi đợi cậu đ â y nhé tôi vốn biết chí là người tốt một người không tốt sẽ không bỏ công sức lặn lội tới một nơi xa xôi h ẻ o lánh như thế này để thăm một đứa bé chẳng có chút liên quan dính dáng gì cả nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy trí tự tay mình kỳ cọ móng chân dính đầy đất cho đám trẻ lúc tận tai nghe thấy những lời này không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ chưa từng có tôi đứng g i ữ a lưng vào cột nhà nghĩ mãi về cảm giác kỳ lạ khó gọi tên đó cuối cùng cảm thấy có lẽ vì từ trước tới giờ tôi vốn quen với việc mỗi khi dũng làm gì dù là cho tôi đi chăng nữa cũng đều có những tính toán riêng nhưng trí thì không mọi thứ anh làm đều xuất phát từ tấm lòng và chẳng hề xen tạp một chút lòng riêng và cảm giác trong tim tôi chính xác là cảm giác ấm áp chúng tôi rời khỏi làng sau khi dùng xong bữa sáng nước suối hôm nay dâng cao hơn hôm qua lại vẫn là bàn tay to lớn đáng tin cậy đó c h í nhìn tôi cười dìu cô một đoạn tôi thành thật nếu không có anh có lẽ tôi không thể lội qua bên kia được rồi cảm ơn anh khiêm tốn rồi ánh mặt trời sáng sớm trên cao nguyên vừa vặn hắt lên gương mặt góc cạnh của trí ưu ái gọt đẽo thêm từng đường nét năng tính trói lọi sáng s ù a cẩn thận một chút tôi giật mình luống cuống thu tầm mắt của mình lại nước suối dưới chân rất lạnh nhưng lòng bàn tay rất ấm hệt như có nhiệt chúng tôi về tới nhà vào giữa buổi chiều tôi nằm trên giường mở những tấm hình mới chụp của cu sóc ra ngắm đi ngắm lại mãi sau ngày hôm nay tôi sẽ quay trở về với cuộc sống thường nhật không có gì thay đổi nhưng chắc chắn lỗ hồng trong trái tim thì cứ mỗi ngày lại bị đục khoét sâu rộng thêm mùi kẹo ngọt ngào cho tới tận bây giờ vẫn còn quẩn quanh trong tim đáng tiếc hòn đá nặng nề tôi mang theo từ vùng cao nguyên về cũng thế nhất quyết cột chặt vào lòng tôi không buông thêm một lúc nữa thì có tin nhắn của trí tôi nấu xúc hơi nhiều lát nữa cùng ăn nếu không có tin nhắn của trí thì tôi cũng không biết trời đã tối như thế rồi đằng nào tôi cũng không biết mình có thể nuốt trôi thứ gì bây giờ thế nên nhắn lại cũng được lát nữa tôi qua mười phút sau tôi nghe tiếng gõ cửa người bên ngoài là trí một tay cầm cặp lồng tay kia cầm theo hai chai sữa đậu đỏ chí giải thích ngắn gọn bên ngoài đang lắc rắc mưa hai vai chí ướt một mảng lớn chính là vì không còn tay rảnh để cầm dù nữa tôi ngượng ngập hỏi sao không đợi tôi qua nhà anh lần này chí chỉ đáp đúng hai từ đang mưa xúc rất ngon rất vừa miệng có lẽ vì hai ngày nay tôi không ăn được gì sau đó thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thường ăn cùng nhau chủ yếu vẫn là chí nấu con người tôi vốn ăn đơn giản mặc đơn giản còn chí thì khác anh cầu ghì hơn tôi nấu ngon hơn tôi và nhanh hơn tôi buổi sáng khi tôi vừa mở cửa đã lại thấy chí đứng từ bên kia một tay đút túi quần tay kia g ơ lên vẫy về phía tôi sau đó vẫn là bộ sáng b i ế n g nhác đó ném qua cho tôi một chai sữa nóng tôi làm hơi nhiều mang đi làm uống đi tôi tròn mắt nhìn chí mới làm luôn à ừ anh có phải là siêu nhân không thế chí nghiêng đầu nhìn tôi cười nói cái gì thế tôi cẩn thận lục lại trí nhớ anh biết bắt cướp biết sửa xe biết làm diều lợp mái nhà nấu ăn làm sữa hạt còn cả mua bánh cho tụi nhỏ gửi tiền lại mua xe mua cặp mới mua thẻ bảo hiểm cho bố bọn trẻ tối đó tôi đã nghe thấy bác trưởng thôn nói với chí may mà có cháu nghĩ chu đáo cậu ta sức khỏe yếu lắm nhưng mỗi lần đi viện đều tốn tiền nên lại không chịu đi từ giờ có thẻ bảo hiểm rồi thì đỡ biết bao nhiêu chắc vợ chồng nó mừng lắm đây tôi cũng thấy chí quả thật rất chu đáo một người không chu đáo chắc chắn sẽ không nghĩ tới việc mua thẻ bảo hiểm cho bố mẹ thằng bé như thế nhưng tôi không nói những chuyện này trên đời này có rất nhiều chuyện dù không nỡ nhưng cũng đành phải quên đi thôi tôi ngập ngừng một lát nói thêm Nói theo ngôn ngữ theo chúng ủ a đứa mấy trẻ t ì anh chính nhân. tưởng nhân Chí bật cười. Tôi tưởng siêu nhân sẽ có phép thuật. xác cười. có là l siêu siêu sẽ Tôi bật c đó m u ố làm là mấy mấy tay việc cái cô kể, chỉ cần chỉ kể n x o Chúng tôi cứ thế trải qua mỗi ngày buổi sáng cùng nhau đi làm tuy không cùng đường buổi tối c h í lại đứng đợi tôi ở dưới cây đèn đường quen thuộc tới mức mỗi khi về tới đó không thấy c h í tôi lại thấy như có chút hụt hẫng len vào tim sau đó chí sẽ hớt hải lao những bước rất dài về chỗ tôi xin lỗi nhé hôm nay tưởng hơi kẹt cuộc sống dường như quay lại quỹ tạo ban đầu khi tôi bước qua cuộc hôn nhân đầu tiên và đang dần tốt hơn tôi cũng tưởng mình đã quên được thằng bé nhưng hình như không phải thế các bạn thân mến